Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cô bắt đầu già phòng quyết định tối nay sẽ chia phòng ngủ liếc nhìn bóng lưng tức giận của Tuấn vi vùng cư Diiễm bực bội đập cuối anh có trêu gẹo ai cơ trước quả tậ là không hiểu ra sao cả chiến giành lạnh 3 ngày sống một ngày bằng 9 -1 năm nhất là vùng cư Diễm cùng thi Tuấn Vi vốn là tình cảm đang ngọt ngào hơn nữa hai người ở chung sớm chiều trung đụng không tránh được phải gặp mặt Cho nên chiến tranh lạnh cảm giác lại càng khó phai hơn. Vừa mới bắt đầu, vùng cương diễn còn cố gắng muốn xuống nước làm hòa, nhưng Tuấn Vy lại làm khó dễ, giống như là chủ nợ kinh kinh mà nhìn anh. Anh đã bị oan ức rồi lại còn bị đối xử lạnh lùng, căn cứ tôn nghiêm của đàn ông, anh quyết là không chịu khuất nhục, làm mặt nóng rắn lạnh. Tới nhà là khách, anh không hiểu, chẳng qua là bạn bè mượn sân phòng ngủ một chút mà thôi, rốt cuộc thì có gì mà phải tức giận? Có cần phải giận dỗi, náo lên như vậy lâu hay không? Bởi vì vậy mà cương diễm phiền lòng nóng này, cũng bởi vì mình vô duyên vô cớ bị việc vớ vẩn này phiền nhiễu, cảm thấy âm ức và bực mình hơn. Thứ nhất, chuyện này căn bản là không có gì lớn. Thứ hai, căn bàn là vùng cương diễm không có lỗi. Hướng chi anh cũng đã từng cố gắng đánh vỡ cục diện bế tắc là chính Tuấn Vy không chấp nhận. Được, cô muốn nào nào thì ôn out. Tuấn Vy tiếp tiếp tục phát cáo thì luần tận theo cô đi. Anh cũng sẽ không chủ động lấy lòng cô nữa. Còn về phần Tuấn Vi, thật ra trước kia thức giận cùng với Phùng Cương Diễm, chủ yếu là bởi vì quan cục tức kha tuệ dĩnh gây ra cho cô lên người của anh. Dù xa nguyên nhân chính cũng là do anh, nếu như không được anh đồng ý, tin rằng khoa tuệ dĩnh có mặt dày cách mấy, cũng không dám tự tiện sử dụng phòng của người khác. Sau trận canh cãi đêm đó, có mấy lần Phùng Cương Diễm tìm cơ hội muốn nói chuyện, nhưng cô đang nổi nóng nên căn bản không muốn nói chuyện với anh. Sau đó bất bực tức, đến lượt anh lại bày ra khuôn mặt băng giá, coi cô như là không khí, thậm chí còn ngồi ở trong phòng làm việc, khiến cân tức mới nguôi lại bừng bừng mà sống dậy. Bọn họ cứ cầm cự như vậy, mỗi ngày đều sống ở trong căng thẳng, càng về sau thì hai người đều quên mất, Rốt cuộc là đang giận vì cái gì. Đến ngày thứ bầy, không muốn ở nhà cùng vùng cương diễm mắt to trừng mắt nhỏ, nên thì Tuấn Vy liền hẹn bạn tốt là phòng ải Linh đi uống cà phê tán ngẫu. Nghe bà nói tôi cảm thấy vùng Cương Diễm rất là vô tội nha. Nghe thì Tuấn Vi oán trách xong, phòng ải linh mỉm cười nếm một ngụm cà phê, nói thẳng ra cảm giác. Anh ta vô tội sao? Thì Tuấn Vi trốn mắt ngạc nhiên cất cao rộng, không nghĩ tới bạn tốt công về phe mình, lại còn nói chuyện giúp vùng Cương Diễm. Thì anh ấy thân là chỗ nhà, khách không có chỗ nghỉ ngơi, yêu cầu mượn tạm phòng ngủ chính. Anh ta đáp ứng là chuyện đương nhiên rồi, muốn tranh thì trách cô gái nào đó. Là cô ta mà xảy yêu cầu dùng phòng ngủ chính trước Rồi sau đó bà trở lại con sống chết không đi Tôi cảm thấy cô ta chính là cô ý Về phần nguyên nhân thì tôi không biết được Nhưng nếu nó nổi lại là tôi Thì tôi cũng khó chịu Nhưng hình như bà thức giận lầm đối tượng rồi Phùng cương diễm bị giận cá chém thớt Đương nhiên rất là vô tội nha Phòng Ảy Linh khách quan mà phân tích Anh ấy căn bản là không nên đồng ý Nói là không tiện Nói lát nữa tôi về nhà sẽ đá cô ta ra ngoài là được rồi Tuấn Vy nhăn mũi mà biếu môi Nghĩ đến ngày đó vẫn cảm thấy rất là buồn bực Mà cái cô gái kia cũng thực là kỳ quái mà Ở nhà người ta muốn nghỉ ngơi làm chi chứ Cho dù là muốn nghỉ ngơi Thì chịu khó một chút thì sao Phòng làm việc phòng khách đều có thể dùng Vậy mà cô ta lại khăng khăng muốn chiếm phòng ngủ của tôi Là lỗi của cô gái kỳ là quái kia Cũng không phải là lỗi của cương diễm Người tới là khách nha Trùng quỳ cũng không nên quá hẹp hòi khó khăn như vậy Phòng Ai Linh tiếp tục nói chuyện Giúp cho phùng cương diễm xui xẻo gặp tai ương Để cho thi Tuấn vi Nói cũng có lý nha. Thì Tuấn Vi lầu bầu thần sắc chắn làn cuối đầu, quấy ly cà phê đá ở trước mặt. Nếu như cảm thấy có lý thì mau làm hòa đi. Phòng Ái Linh chốt hạ. Nhớ tới lúc trước tình cảm của bọn họ rất là tốt đẹp ngọt ngào, phải đến cho người ta ao ước. Cần gì phải dẫn tối mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này chứ. Nhưng mà, là tôi không để ý tới anh ấy trước. Nếu lại chủ động mở miệng làm hòa thì xấu hổ lắm. Nụ cười hiện lên vẻ ngượng ngùng. Nghĩ tới mấy ngày gần đây Bọn họ gần như là muốn tranh tài Xem sắc mặt của người nào thối hơn Thì Thị Tuấn Vy không khỏi chần trừ do sự Vậy thì đơn giản thôi Nếu như sợ không có bậc thang để xuống Bà có thể thử làm như vậy nhé Thị Tuấn Vy chăm chú Lắng nghe phương pháp của bạn tốt truyền thụ cho Hy vọng là có thể đánh vỡ được Cục diện bế tắc này Trời tháng tư mưa xuân liên tiếp Kèm theo là tiếng sấm thỉnh toàn lại vang lên Xào hỏa cùng tiếng mưa tí tách công ngừng Bởi vì trời mưa nên thiết trời ẩm ướt vào thời điểm này muốn sử dụng phương pháp sắc dụ phòng ái Linh đề nghị thật sự không phải là hành động sáng suốt thì Tuấn vì muốn kết thúc trần chiến tranh lạnh này nhưng dám nghe chuyện hot nhất tại đọc